Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 3608, nhìn qua một lượt. Ước cực! Bọn họ có thật là thân thể bán thần không vậy? Một vài cường giả điên cuồng nuốt nước bọt. Nói nhảm, hơi thở vừa rồi chắc chắn đúng là của thân thể bán thần rồi. Hệ một vài người tu võ cảnh giới đế, cảnh giới đế tôn điên cuồng gật đầu. Người nào người nấy mắt hãng tơ máu nhìn chầm chầm dịp bắt minh. Sát thần quả là kinh khủng y như lời đồn. Mười thanh niên nam nữ của nhà họ phó chợt hoàng hồn. Diệp Bắc Minh lạnh lùng tung ra một cú đấm. Phục. Một làng sương máu nổ tung. Con người của mọi người thu nhỏ hẳn lại. Nét mặt của Diệp Bắc Minh không hề thay đổi mảy mau. Anh bước tới trước cửa thành thiên dung. Kể thần sử, giờ đi được chưa? Hả? Vương Nguyên hoàng hồn, vội vàng ngực đầu. e được, được chúng ta đi thôi. đám người của nhà họ diệp và nhà họ cổ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, không ai dám bước vào thành thiên dung trước. tất cả trơ mắt ra nhìn diệp bắc minh dẫn đầu nhóm người của học viện viễn cổ đi vào thành thiên dung rồi biến mất. đùi đù, đù. sát thần tinh khủng quái, ngay cả ba thân thể bán thần của nhà họ phó đều đã thiệt mạng rồi. sau này nhà bọn họ coi như xong. học viện viễn cổ muốn cuột khởi. Ai dám không nể mặt? Bên ngoài thành Thiên Dung ồn ào bàn tán. Ở thần điện sâu bên trong thành Thiên Dung. Nhóm Diệp Bắc Minh đứng trên một đài cao khổng lồ. Dưới chân đài cao có khắc một lượng lớn phù văn không gian. Một thanh niên nhà họ Diệp hỏi. Xin hỏi thần sử, chỉ cần đi qua truyền tống trận này là chúng tôi sẽ tới thần giới ư? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sang truyền. Con nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sang truyền. Com để vào đọc truyện nhé Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, ai làm gì có chuyện đơn giản như thế được. Truyền tống trận chỉ có thể đưa mọi người tới đài phong thần mà thôi. Chỉ người nào vượt qua được vòng tuyển chọn mới có tư cách tới thần giới. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bị muộn rồi. Sau khi Vương Nguyên hô y xuất phát, Ê e phù văn của trận pháp dưới chân lập tức sáng lên. Không gian xung quanh bị bóp méo, một luồng năng lượng rất mạnh lướt qua, sáng lên lấp lé. Tới khi chân mọi người chạm đất thì lúc này bọn họ đã ở trong một không gian đặc biệt. Dưới chân bọn họ vẫn là một truyền tống trận khổng lồ. Xung quanh nơi này có chừng mấy trăm truyền tống trận giống như vậy. Đằng trước truyền tống trận có một quảng trường, trên quảng trường đã có hàng chục ngàn người tu võ đứng chờ sẵn. Nhìn qua một lượt đế tôn hầu như tất cả đều là đế tôn trời ạ những người này ai cũng đều là cảnh giới đế tôn cả ư hề một thanh niên nhà họ diệp nghẹn họng trố mắt ra nhìn các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm